Xin chào mọi người. Chào anh em trong group Kiếm like. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 235 của bộ truyện Kiếm like. Ờ tháng năm này thì anh em nào chưa đóng phí thì các bạn có thể chuyển chi phí cho mình nhé. Thì như mình có thông báo là trong hết tháng này thì mình sẽ chuyển group bởi vì hiện tại cái dung lượng cái group nó đang cảnh báo của mình là trong cái group này up cái nhiều video. Thì sẽ chuyển sang cái một group nữa cho gọi là tháng 6 đi. Thì để anh em nào uh, Tiếp tục theo thì chúng ta sẽ theo Tiếp tục sang bên đó Ok và bây giờ thì uh, Xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của tập truyện Đỉnh Cổ Nghiêu Sơn Chu Thủ Trần mới vừa đi xuống Trần núi lại quay trở lại Tay cầm một phong mật thư Đưa cho Du Trần Ý Cười khổ không thôi Du Trần Ý tiếp lấy Nhìn nội dung ở trên thư Nhú mày hỏi Chuyện gì Chú thù chân đành chịu nói Khẳng lệnh đã đến từ kính ngưỡng đầu Nhưng mà tuyệt đối không phải là thủ bút Của kính ngưỡng đầu chúng ta Dù trần ý ngẩng đầu nhìn màn trời Khi đứng ở nơi đủ cao Thần nhân nhìn xuân hạ Nhân gian là cảnh tượng tráng quan Như là trời đêm lấp lánh Nhưng lại là rất khó nhìn kỹ một cá nhân nào đó Dù trần ý hiểu rất rõ điều này Tỷ như trong mắt hắn Hẳn thấy được ở phố trạng nguyên bên kia, điểm sáng từ ba người Đinh Lão mà Trần Bình An, Lục Phàng là trói mắt nhất. Nơi càng xa, Kim Cương Tự có hai điểm, Phù Thái Tử bốn điểm, trong đó điểm sáng nhất đột nhiên ảm đạm. Loại quan sát này từ xa không cần tiêu hao linh khí Du chân Ý tích trữ nhiều năm, nhưng mà nếu Du chân Ý muốn tỉ mỉ nhìn kỹ một người nào đó, thì phải trả cái giá không nhỏ. Trong căn nhà gần phố Trạng Nguyên Đinh Lão ma đội mũ hoa sen Màu bạc Đột nhiên thu lại được một phong mật thư Đến từ kính ngưỡng Lộc. Đọc đến cuối bức thư Ánh mắt lão nhân sáng lên Có chuyện tốt đến mức này à Đến cả Đinh Anh đều không khỏi động tâm Hắn đức nhìn Tào tình lãng Tâm tắc nói Đứa nhóc ngươi rất may mắn Còn về người ngoài kia Tuyệt đối là bị chơi cho một vố nặng Bằng không tuyệt đối không đến nỗi Dước lấy chèn ép lớn như vậy Trong lịch sử mà Đinh Anh biết Mỗi lần đến hẹn ước một giáp Cơ hồ không có vị trích tiên nhân nào Bị đánh, gõ đánh như thế cả Không cần biết mỗi người đang dự tính thế nào Trong ba nhóm áp chế Trần Bình An Bảy vị cao thủ Giang Hồ Đại danh Đình Đình Thì phấn Kim Cương Mã Tuyên Nữ tử Tì Bà Mà Giáo Nha Nhi đầu bị hạ ở trên phố. Phùng Thanh Bạch người lấy thân phận du hiệp sấm đẳng thiên hạ là một kẻ điên vì mục đích không chừa thủ đoạn phá tướng đánh phá tường đánh đến lại không thể một kiếm thích sát trần bình an ngược lại bồi thêm hơn nửa cái mạng của nha nhi Vị mỹ nhân quốc gỗ có hy vọng lấy thân phận nữ từ kế thừa ngôi giáo chủ ba giáo kia đến nay vẫn chưa thể lật người lại được. Một bên gò má đè lên trên mặt đường lạnh bút Móng tay tú nghĩ ở trên tay ngọc thon dài nhẹ nhẹ Cào lên đá xanh Tầm nhìn ngước về phía trầm hoa lang trù sĩ Ánh mắt tràn đầy thống khổ Và cầu khẩn Trước đó tuy cô có nói đùa Rằng muốn trù sĩ nhận lời Không được để cô chết ở nơi này Nhưng mà hắn rốt cuộc đã đáp ứng nhận lời Vì sao lại chậm chạp không muốn ra tay Trầm hoa lang trù sĩ không có gì hồ thẹn Thậm chí còn nhìn nàng một cái, mỉm cười hỏi thăm. Lục phàng Thùy Trung không ra tay. Gã mặt cười xuất quỷ nhập thần đã giao thủ cùng với Trần Bình An, nhưng mà không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chủ sĩ tay cầm xuyến niệm trâu, đỏ trói kia, Lần nữa nhẹ chuỗi hạt. Lần nhẹ chuỗi hạt. Hiện tại, người còn được đứng ở đây. Chỉ có chú sĩ ta lại yếu nhất. Nhưng tiếp theo, ta đảm bảo sẽ dốc hết toàn lực đối phó người này. Lục Tiên Sinh Mặt cười Phùng Thanh Bạch Hôm nay chúng ta có thể bỏ qua thành kiến Nhất trí đối địch không? Gã mặt cười cười lên một nụ cười ghê giận Gật gật đầu Không cần biết sau cùng là ai thịt được người này Ta chỉ muốn một loại bản lĩnh Ở trên người hắn Là môn tiên thuật xúc địa thành tốn Nếu không lấy được Thù Lao sẽ tính lại Ánh mắt Phùng Thanh Bạch rực nóng Nhìn về phía Trần Bình An Một kiếm sau cùng giết chết hắn Phải để trứng tay ta chém ra. Còn về tất cả gia sản trên người hắn Ta không lấy thứ gì Pháp bảo thu được sau khi chém giết chức tiên nhân Ta cũng có thể giao ra, Mặc các người quyết định phân chia. Chủ sĩ nhìn Nha Nhi Đang thoi thóp một hơi cười nói Ta chỉ muốn cô ấy Lục vàng dứt khoát Cứ vậy quyết định đấy đi Phùng Thanh Bạch hoàn kiếm trước người, ngón tay gặp lại, nhẹ nhẹ búng lên thần kiếm, cười nói. Lục kiếm tiền, lão nhân ra người cũng đừng có tiếp tục khoanh tay bàn qua nữa, cẩn thận trộm gà không được còn mất nắm thóc. Sau cùng, từng người chúng ta đều thành lá đá mài đao cho võ đạo của người này. Người thân là cao thủ mạnh nhất bên phía chúng ta, nếu còn cầm tính mạng chúng ta đi dò xét sâu cả đối phương. Ta không có hầu người đâu, cùng lắm thì ta mặc kệ. Các người thích thế nào cũng được Lục vàng cười nói Cứ yên tâm Nói xong câu này Bàn tay hắn lấy chuôi kiếm Rút cả thanh kiếm đại xuân Lẫn cả vỏ kiếm ra khỏi mặt đất Tiền già thuật sĩ Từng ghi chép trong sách Nói thời thượng cổ Có một loại cây tên là đại xuân 8.000 năm đơm hoa 8.000 năm kết quả Sau khi kết quả phàm nhân ăn vào sẽ có thể phi thẳng Trần Bình An một mực lặng lẽ xúc thế Hắn cũng phải thích ứng cái trạng thái Không có pháp bào kim lễ trói buộc Trong quyền pháp lão nhân họ thôi truyền thụ, Vân chưng đại trạch thức Hay là thiết kỵ tạc trận thức còn đỡ Chẳng qua là ra quyền nặng nhẹ khác nhau Nhưng mà lại quyền giá như là thần nhân đôi cổ thức Thì sai một ly Đi một giặc Hơn nữa lúc này còn cần thời khắc đề phòng tên lục vàng kia Trần Bình An tất phải cầm nắm phần tất từng quyền Thật hoàn mỹ. Đây là quyền pháp đỉnh phong từ lúc Trần Bình An tập võ tôi này. Thể phách, thần hồn và tinh khí thần đều ở trạng thái đỉnh cao. Tới đây, cẩn thận. Lục Phàm mỉm cười nhắc nhở chúng nhân. Cũng thật là, lúc trước động thù mà không kêu gọi một tiếng, không có khí độ tông sư chút nào. Đồng thời cổ tay lật chuyển, Lục Phàm lần đầu tiên nghiêm túc nắm chặt chuôi kiếm. Sau khi nắm chặt thanh danh, kiếm đại xuân kia do một thân kiếm khí của lục vàng quá mức rồi dào dù đã có ý áp chế thu liễm thì vẫn không ngừng chút nghiêng ra ngoài khiến cho y sam đang mặc ở trên người không có gió mở phiêu đãng đặc biệt là tay áo cầm kiếm kiếm khí tràn đầy kích đãng không thôi cổ tay áo mở rộng bên trong truyền ra từng tiếng rít ti tí, tí trong khoảnh khắc gã mặt cười tim tim thắt lại không nói hai lời Sự ra toàn bộ Bộ tàn bản bí thuật tiên gia Ngẫu nhiên giành được Lấy kỳ môn độn giáp huyền diệu Từ chấn vị này Lấy kỳ môn độn giáp huyền diệu Từ chấn vị Nháy mắt truyền rời đến khảm vị Chỉ là không đợi cho mặt cười Nhìn rõ thân phận Trần Bình An Quyền cương đã tới trước người Đập mặt mà đến Trên mặt nhói đầu Một mặt kiếm quang đột ngột Cắt ngang giữa đầu lâu mặt cười và quyền cương lưỡi kiếm bén nhọt đâm ngang rơi vào trong mắt mặt cười, tựa như là một sợi tơ tuyết trắng bay trước mắt quyền kia bị lưỡi kiếm ngăn đỡ mặt cười có dư địa để xoay vần thân hình lần nữa chớp động tiếp tục lui lại thật không dễ dàng mới thoát khỏi cái cảm giác áp bách khiến cho người ta không khỏi ngạt thở kia từ xuất đạo đến này gã mặt cười rong ruổi giang hồ suốt 30 năm vốn thích nhất là đối địch với tông sư ngoại gia quyền Tiến thoái tự nhiên, đùa nghịch, đám gọi tông sư kia đắt dắt như dắt chó. Đây là một nguyên nhân mặt cười có được ngoại hiệu, quỷ khó trời. Mấy lão gia hòa lấy công phu hoành luyện, chứa sừng, thế gian, đều bị nhận thân pháp quỷ mị quán, hao tổn đến chết. Đây là lần đầu tiên mặt cười đụng tới cao thủ quyền pháp còn nhanh hơn cả mình. Mặt cười biết phùng thanh bạch cứu được mình một lần, hai lần, nhưng mà chưa hẳn sẽ có lần thứ ba. Liền không lưu hậu thủ nữa Trong lúc lui truyền tránh né Hai tay ẩn tàng trong tay áo Ở bên trong toàn nạp phi đao nhỏ bé Mà đao quang xâm hẳn Ở trên lưỡi đào bôi quét kịch độc Tên là câu vẫn Có thể phá giải cương khí địch thuộc Cách Trần Bình An năm sáu trường Chỉ thấy Phùng Thanh Bạch Sau khi một kiếm dài vây Cũng trả cái giá lớn Bị người đó dính chặt Sau vài ba hiệp Phùng Thanh Bạch liền rơi xuống hạ phong Bị một chân quét ngang nện trúng đầu vai Phùng Thanh Bạch ầm vang bay đi Bộ áo bào trắng theo sát như cái bóng Cánh tay của Phùng Thanh Bạch rũ xuống Hiện như là tình cảnh không ổn Có đi có lại Phi đào ở trong tay áo mặt cười túa ra Người đó cũng là tên quái vật Lần này ra quyền Mỗi quyền bước đều có vẻ cực kỳ nhẹ nhàng Dẫm lên mặt đường Nhưng không hề có khí thấy nứt gạch phá đá Như là phấn kim cương mã tuyên Lúc thình thần Thậm chí mặt cười còn cho là dày người đó Căn bản không có chạm đất Giống như là một mực bay tới bài lùi trong không trung. Mặt cười cũng không hy vọng hão huyền rằng Sáu thành câu vẫn Có thể đâm trúng người đó Mà chỉ để tranh thủ cho Phùng Thanh Bạch Một tia cơ hội thở dốc Phùng Thanh Bạch nhếch môi cười khẽ Năm ngón mở ra Buông bỏ thanh trường kiếm kia Một kiếm khách Lại vứt kiếm không cần sao Mặt cười nhìn mặt tâm lý trột dạ. Chẳng lẽ trong 10 năm từ Bắc vào Nam Du hiệp Phùng Thanh Bạch một người một kiếm Giết xuyên nửa võ lâm Lại chỉ có chút cân lượng như vậy Trường kiếm Phùng Thanh Bạch không rớt đất Không có chủ nhân giá ngự thân kiếm lại khẽ run bung ra từng trận gợn sóng Sau đó đột nhiên căng chặt Trường kiếm lơ lửng giữa trời Mũi kiếm vảnh lên Nhắm thẳng tới bộ bạch bào kia Chợt lóe mà trôi Phùng Thanh Bạch run run vài trái Bị một cước quét trúng Đau đến thấu xương Chẳng quá không đáng ngại Hai ngón tay phải Phùng Thanh Bạch hợp lại thành kiếm quyết Ở phương thiên địa hẹp hòi Đè nén này Thần thông kiếm tù không cách nào có thể thi triển. Nhưng ngự kiếm thuật tương đối hạ thừa Thì Phùng Thanh Bạch vẫn có thể dùng rất thuận tay Lần này Phùng Thanh Bạch xuống núi là để tôi kiếm Dùng hết thầy phương pháp Tận hết khả năng tôi luyện kiếm ý và kiếm tâm Công thủ chuyển đổi Trên đường phố Một chùm tuyết trắng Một vạt cầu vồng trắng Trầm hòa làng trù sĩ trước tiên cẩn thận Đỡ nhà nhi dậy, Đặt cô ngồi ở dưới cái chân tường Tránh để cô cho bị tai bay vạ gió Chết bởi kiếm khí quyền cương Của hai bên đang giao thủ Kiếm phùng thanh bạch đâm xuyên qua lưng cô Thực sự lăng lệ Ngoan lạnh Trực tiếp đánh nát đan điền nhà nhi. Chẳng những vậy Còn có một sợi kiếm khí trệ lưu trong cơ thể Khiến cô không cách nào có thể vận khí chữa thương Nếu không có cao nhân trợ giúp giúp cô đẩy sợi kiếm khí kia cô chỉ còn nước đợi chết dù là thuốc tiền chữa thương của kim cương tự cũng không thể cứu được bên bờ đại chiến Chủ sĩ đương nhiên không thể chàng chàng thiếp tiếp với cô ngồi trong bóng mát ở bên chân tường ngón cái khẽ tăng thêm phần lực đạo xuyến niệm châu quấn quanh nắm tay bị đẩy một viên hạt trâu mỏ đỏ thẫm không tùy ý lan rộn mà nảy lên hai lần trên mặt đường đá xanh rồi đột nhiên tan biến hạt châu màu đỏ thấm không tùy ý lăn lộn, màn đẩy lên hai lần ở trên mặt đường đá xanh, rồi đột nhiên tan biến. chủ sĩ không ngừng phát tán hạt châu. đây là một món hộ thân phù mà chán đưa cho. nếu là vận dụng thỏa đáng, đối mặt mười người đứng đầu thiên hạ vẫn có thể giữ mạng đối mặt mười người dưới đó thì có thể giết địch. đương nhiên, vị cung chủ xuân triều cung kia. Cùng dặn dò chú sĩ. Gặp phải đinh anh và du chân ý. Có thể chạy thì chạy. Chạy không thoát thì quỳ xuống dập đầu một xin tha. Không mất mặt. Phùng Thanh Bạch chậm rãi đi tới. Lấy thuật ngự kiếm đòi giết bộ quần áo trắng kia. Mấy lần Trần Bình An từng đã thoát được. Xong vẫn bị phi kiếm. Như là gió bay điện chớp Quấn đấy. Phi kiếm nhanh đến mức khiến cho người ta chỉ có thể nhìn được kiếm quang điều truyền. Mặt cười không dám vẽ rắn thêm chân Lặng lẽ ở xa điều chỉnh hô hấp Thế cảnh này Mặt cười thở phào một hơi Vừa không khỏi sợ hãi Nếu mình gặp phải Phùng Thanh Bạch Vậy nên ứng đối thế nào Bộ áo trắng lăn lộn như hoa tuyết kia đột nhiên dừng lại vươn tay nắm chặt chuôi phi kiếm Phùng Thanh Bạch tất nhiên là không sợ Làm gì có chuyện đơn giản như vậy chứ Người nhất định không bắt được Không đợi Phùng Thanh Bạch nói hết Tay phải Trần Bình An nắm chặt chuối kiếm tay trái khoát thành thủ đao Chém lên trên thân kiếm Thân kiếm chưa bẻ gãy Nhưng mà mũi kiếm vành lên cao Cong cong vòng cả lại Hai ngón kiếm quyết Phùng Thanh Bạch thoáng ngừng Trần Bình An cũng hợp hai ngón lại tấn tốc vuốt dọc thân kiếm Vừa khéo đoạt lấy trường kiếm Hoành kiếm trước người Sau đó buông ra năm ngón cầm kiếm Phùng Thanh Bạch ngây dại May được người kéo ngược ra sau ném ra hơn 10 trượng mỗi kiếm thiếu chút đâm xuyên ngực phùng thanh bạch hai ngón trần bình an hơi động phi kiếm quay trở lại quấn quanh quanh quần bốn phía thân thể như là chim nhỏ nét bên người kiếm sư ngự kiếm Ta cũng biết phùng thanh bạch chẳng những là bị đoạt binh khí còn thiếu chút bị người ta dùng thủ pháp ngự kiếm chọc xuyên ngực nhưng mà hắn không những không cảm thấy bị xỉ nhục ngược lại đột nhiên giận dữ ánh mắt chấp động quang mang cảm thấy rất thú vị quy củ giang hồ vẫn phải tuân thủ phùng thanh bạch được lục phảng cứu đứng ở sau lưng vì bán kiếm tiên này nói một tiếng cám ơn nhìn bóng lưng tiêu xái kiếm khí đầy ở trong tay áo kia phùng thanh bạch không khỏi hâm hộ chính mình chẳng qua lạc cậy vào gia thế và sư môn mới có thành tựu hôm nay tuy nói thiên phú bản thân không kém song còn không xứng với mỹ danh năm có một Lục Phảng thì khác Loại người như là Lục Phảng Ở bất kỳ thiên hạ nào Đều sẽ là người dùng kiếm nổi trội nhất Lục Phảng đưa lưng về phía phùng thanh bạch Cười cười nói nói Không cần khai khí Nếu người nguyện ý ta có thể tiếp tục giúp người áp trận Tiền đề là người có gan đoạt Về thanh kiếm kia Phùng thanh bạch vươn tay Vút vút đầu vai bên trái Có vẻ đành chịu Lắc đầu nói Ở ngoài tự nhiên không khó. Đáng tiếc ở chỗ này, thanh kiếm kia ta chắc chắn không đòi lại được. Lục Phạng gật gật đầu. Vậy ngươi có thể tiếp tục ở đây quan chiến? Phùng Thanh Bạch hiểu ý cười nói. Núi cao sông dài, tương lai rất có tất hồi báo. Lần này Phùng Thanh Bạch xuống đây. Hào phí của sư môn một phần nhân tình lớn bằng trời. Giúp bản thân chỉ cần 10 năm liền khai khiếu. Tự biết mình là trích tiền nhân, buông bỏ thân phận kiếm tù. Chiếm một, chiếm đoạt một túi già cơ sở tốt một chút. Lấy thân phận một danh kiếm khách giang hồ, làm lại từ đầu. Khiêu chiến các lộ cao thủ lợi ích, có. Nhưng xa xa không đủ khiến cho Phùng Thanh Bạch đạt tới cái mà sư phụ hắn gọi là từ xa tới gần. Trước lúc xuống, Phùng Thanh Bạch từng có một phen nói chuyện thâu đêm cùng sư phụ. Kiếm tù trừ bội kiếm, còn có phi kiếm bản mạng. Đó là xa Dù cho cách tới vài chục trượng Trăm ngàn trượng Vẫn có thể giết người trong vô hình Kiếm cách sang hồ thì chú trọng Quyết khiếu ở trong ba thước tao vô địch Đó là gần Thế nên Phùng Thanh Bạch muốn từ xa tới gần Ngộ ra kiếm đạo Nhìn kiếm cách áo trắng Và đục vàng xuất kiếm Cũng là một trận tu hành Ánh mắt và tâm tính như thế Phùng Thanh Bạch vẫn có Còn về thắng thua hôm nay Phùng Thanh Bạch không để ở trong lòng trên thực tế tuyệt đại bộ phận trích tiên nhân đi tiếp phương nhân gian này không phải là vì vô địch hay là toàn thắng mà phần nhiều là có liên quan đến quan ải tâm cảnh cá nhân nhà nhì ngồi bệt ở dưới chân tường mồ hôi đầm đìa khó khăn lắm mới cầm được máu tươi chảy ra thậm chí không dám cúi đầu nhìn xuống vết thương nữ tử tỳ bà bị nện dính chặt vào vách tường kia mặt đầy vết máu một phen dãy ruộng thật không dễ dàng mới té xuống đất Dựa lưng trên vách tường Mượn lực từ từ Dựng người lên Mắt nhìn tì bà mà mình yêu quý Cùng nhau hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy Bây giờ đã thành rách nát Nhưng mà không còn sức lực để cầm lên Cô không nhìn được tình huống cuộc chiến ở trên phố Một tay đặt trên vách tường Loạn chọn đi tới Nữ tử đáng thương Sắc mặt trắng bệch đến phát sợ Nhưng mà có một nơi nàng vẫn phải đi Mã Tuyền còn chưa thanh tỉnh lại Khả năng đời này cũng không còn cơ hội tỉnh lại nữa Chán trù sĩ thấm ra một lớp mồ hôi ti tí, tí. Dư quang nơi khóe mắt liếc thấy kiếm khách áo trắng ngự kiếm. Trái tim chu sĩ như là bị áp bởi cự thạch, không thở nổi. Thúc giục những hạt trâu kia, rớt đất cắm rẽ không hề dễ dàng. Trước tiên cần phải cắt đứt, vét lấy một sợi khí cỡ trong cơ thể. Cẩn thận, rót vào hạt trâu. Sau đó dựa theo trận đồ tiên gia phụ thân, chu phì truyền thụ Lấy thủ đoạn tên là Đồ Long, xếp đặt hạt trâu như là quân cờ. Bày ra một cái thế cờ mới tinh Là đại công cáo thành Trong quá trình này Một bước dài cũng không được Mỗi một hạt trâu đều ẩn chứa tiên khí Chu phì vơ vét Tu tập được từ tứ xứ Chu phì đã từng mặc hắn Tay cầm thần binh lợi khí tùy ý ra tay Nhưng mà chu sĩ làm cách nào Cũng không thương hại được đến hạt trâu mẩy mẩy Lần này hắn theo gót phụ thân Cùng tới kinh thành Nam Uyển Quốc Vốn cho rằng thắng chắc Mang theo tâm thái chủ yếu là xem náo nhiệt. Chỉ cần tránh sau lưng phụ thân và đinh lão mà, tọa sơn quan hộ đấu, nhìn người khác đấu sống đấu chết là được rồi. Nhưng đinh anh không hành sự theo lẽ thường, khi hắn không thể không cùng với nha nhi, đồng thời vượt hiểm. Phụ thân chết rồi, còn có truyền cơ. Nhưng mà nếu tru sĩ hắn chết rồi, muốn được hoàn hồn, lấy tru sĩ nguyên nguyên bản bản, trọng phản nhân gian, thật khó như lên trời. Hơn nữa với tính tình của phụ thân, chủ sĩ hắn chỉ cần chết yếu nửa đường, khả năng đến cả thi thể mình ông ấy đều lười nhìn, tuyệt đối sẽ không để ý tí nào nữa. Sở dĩ Trần Bình An không thừa thắng truy kích, trừ lục phẳng ra, cản trở, thì còn bởi vì hắn ta làm quen với trọng lượng thanh trường kiếm này. Cùng với lượng chân khí, mà nó cần khi thực hiện các động tác bay vút, càng nắm giữ tinh thần chuẩn tốt, kiếm sư ngự kiếm, gọi là sai khiến như là cánh tay nối dài. Đó thì mới là vừa vặn vượt qua bậc cửa Càng trọng yếu là gửi thân đến cảnh giới linh tề Đây là một loại ngụy cảnh Mô phỏng kiếm tù ngự phi kiếm bản mạng Tựa như là in sao bản gốc Trong qua đồ già cũng có chân ý Đều rất có học vấn Thực ra đục vàng đang một bậc do dự Bởi vì đinh lão ma ở ngay phụ cận. Một khi tuyển chọn ra tay toàn lực đối phó kiếm khách áo trắng thì rất dễ bị đinh anh tính tình ngang ngược đột ngột hành hung đinh anh ra tay trước này không phải loại quy củ hay là thân phận gì hết nói không chừng đối phó một tên vũ phu mạt lưu nhìn không thuận mắt cũng đều giúp toàn lực còn nữa lục phảng lo lắng cho an nguy của châm hoa làng chủ sĩ nhưng mà vào lúc này lục phảng và trần bình an gần như là đồng thời cùng nhìn về một nơi đó là một vị lão nho sĩ áo xanh vóc người cao gầy Đi đường khí độ xâm nghiêm Rõ ràng là tông sư Đình Phong Có thể đếm được trên đầu ngón tay Ở thiên hạ này Hắn lại không nhúng tay vào trận chiến Giữa Trần Bình An và Lục Vàng Mà là từ đường phố truyền vào ngõ hẻm Đi tới tòa viện Trần Bình An ở Tạm Quốc sư trùng thu Đối mặt với Đình ảnh Nếu nói thế gian ai dám lấy hai quyền ngạnh kháng Đình Lão mà hơn nữa còn có thể đánh đến oanh oanh liệt liệt Nguyện ý từ chiến không đổi Vậy không phải thần tiên du Trần Ý người ẩn cước đã cao hơn phạm trù võ hồng một tầng càng không phải điều khàm phong lục vàng mà chỉ có trùng thủ vậy thì lục vàng đã không còn gì cố kỵ hắn chậm rãi rút kiếm xuất vỏ mỗi một tấc đại xuân xuất vỏ thế gian đã có thêm một tấc quăng thải lộng lẫy sáng lòa gai mắt gã mặt cười đều phải nheo mắt lại cô bé chỉ muốn mọi người không ai nhìn thấy mình đang có giúp ở bên trên bằng ghế Trong lúc tên mặt cười còn phải híp mắt, cô lại trợn tròn mắt, chăm chú nhìn kiếm quang, từ một tức đến hai tức. Nước mắt chảy xuôi đầy mặt, đợi khi đại xuân xuất vào một nửa, cô mới đột nhiên quay đầu, cảm giác như là đã bị mù, cho dù là khép mắt, trước mắt vẫn cứ nhận là một mảnh sáng lòa. cô vươn ra tay nhỏ gầy, như là móng gà, nhẹ nhẹ trà lau khuôn mặt. Sở dĩ nhìn chăm chăm người đó rút kiếm, chỉ bởi một lẽ đơn giản. Nàng cảm thấy cảnh tượng kia rất dễ nhìn Rất muốn giơ tay Chộp lấy đưa vào lòng Trùng thu đi tới bên ngoài tòa nhà Cửa viện không quá Hắn trực tiếp đi vào Đình ảnh thấy vị thiên hạ đệ nhất thủ, Người luyện ngoại, gia quyền Đến cực trí kia Đi đến trước mặt, mỉm cười nói: Cách biệt 60 năm Như vậy tính ra trùng thu Năm nay người đã 70 có lẻ Trùng thu mắt nhìn cảnh tượng bên cửa sổ cùng với động tĩnh trong nhà nhíu mày đinh anh đứng trên bậc thang không có vẻ gì là bực bội khi trùng thu không đáp lời vẫn chủ động mở miệng hỏi năm đó người không tin ta giờ đã tin rồi chứ đinh anh nhìn khắp thiên hạ trăm năm giang hồ người vào được pháp nhãn chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà trong số đó lại chết mất mấy người trùng thu chính là một trong số đó thế nhân đều xem trọng du trần ý Cảm thấy quốc dư Nam Uyển quốc trùng thu. Cao thì cao rồi. Nhưng mà so với người trong thần tiên như là Du Trân Ý. Thì vẫn hơi kém một bậc. Nhưng mà đinh Anh trước nay lại xem thường Du Trân Ý. Chỉ riêng mỗi trùng thu là tán thường có thêm. 60 năm trước Nam Uyển quốc loạn chiến. Từ đầu đến cuối đinh Anh đều là người trong cục. Đương thời Du Trân Ý và trùng thu. Chỉ là thiếu niên nước đục mò cá. Ngẫu nhiên có được cơ duyên. Sau khi đại chiến hạ màn. Đinh Anh đã từng tình cờ gặp được hai người Hình bóng không rời này Lúc ấy hắn tuyên bố Sau này trùng thu hắn sẽ là tông sư một phương Trùng thu hỏi Đinh Anh hai câu Rốt cuộc người muốn cái gì? Chúng ta đang làm cái gì? Ngồi xuống nói chuyện đi Đinh Anh ngồi trên băng ghế Tiện tay vung tay áo Đẩy một băng ghế đặt cạnh trùng thu Đợi hắn ngồi xuống Đinh Anh biết chậm dại nói Trước khi trả lời hai câu hỏi này ta trước hỏi ngươi, Ngươi biết mình đang thân ở phương nào không? Trùng thu thần sắc trang nghiêm, Thiên ngoại hữu thiên, Ta làm sao mà biết? Đinh Anh cười gật đầu, So với các người tìm kiếm dấu vết Về trích tiền nhân ở trong hồ sơ bí mật, Phương pháp của ta càng trực tiếp một chút, Trong 60 năm, Ta tự tay giết không ít trích tiền nhân, Một số đã khai cứu, Một số còn chưa mộng tình, Từ trong miệng bọn họ, Hỏi ra không ít chuyện, Hắn dậm chân, nơi chúng ta đang đứng gọi là Ngẫu Hòa Phúc địa Một trong 72 Phúc Điện, cương vực bốn nước, cộng thêm những vùng còn lại chưa khai khoang trên bản đồ. Chúng ta cảm thấy rất lớn, nhưng ở trong mắt Trích tiên Nhân thì vẫn là quá nhỏ. Theo như lời bọn họ, Ngẫu Hòa Phúc địa này của chúng ta chỉ có thể tính là một khối Phúc địa trung đẳng. Cũng theo bọn họ, căn cứ để phân chia đẳng cấp Phúc địa chủ yếu nhất là trình độ dồi dào, Của Linh Khí Thì số lượng nhân khẩu cũng rất quan trọng Thật ra địa vực ngẫu hòa phúc địa Không hề rộng Nhưng mà ở trên mảnh đất này Anh tài võ học thế hệ nào cũng có Thế nên luôn là một nơi tuyệt hảo Để trích tiền nhân rèn luyện tâm cảnh Trùng thu tuy theo đuổi chân tướng nhiều năm Trong lòng sớm có phỏng đoán Nhưng mà khi tận tài nghe Đinh Anh nói toạc thiên cơ Tâm cảnh như là mặt giếng lạc Vẫn không khỏi có biến hóa Ở trên mặt thoáng hiện nội ý Đến tận khắc này, Trùng Thu mới bắt đầu hiểu được áp lực đặt trên vai của Du Trần Ý. Bởi vì tu hành thuật pháp tiền ra, trừ Đinh Anh ra, Du Trần Ý đứng cao hơn hẳn mọi người. Thấy được xa cho nên đối với Giang Hồ phân Tranh, thậm chí là phong vân, biến ảo ở triều đình bốn nước, hắn ta mang theo thái độ hờ hững, người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được. Đinh Anh cười nói, chẳng qua chỗ thực sự kỳ quái của khối ngẫu hòa phúc địa này là bởi Nói tới đây Đình Anh đột nhiên vụt tắt ý cười ngẩng đầu nhìn trời Người Tiên nhân Đinh Anh tiếp tục nói Nghe nói so với những phúc địa khác Thì muốn tiến vào chỗ chúng ta khó hơn rất nhiều Phải xem tâm tình gia hòa kia Hoặc nói cách khác là nhãn duyên Ở quê nhà của những người gọi là trích tiên nhân kia Có một tông môn gọi là ngọc khuê tông Bọn họ nắm giữ vân quật phúc địa Ngẫu hòa phúc địa Đồng diệp châu này Không nổi tiếng lắm Có rất ít sự tích truyền ra Nếu nói đám chu phi, Lục Phàng là đệ tử thế gia thả xuống địa phương làm quan Sĩ đồ của bọn họ Đã định sẵn Từng bước Còn phần nhiều Là một ít gia hòa lạc vào đây Có thể đi ra hay không Dựa hết vào vận khí Trùng thu chỉ chỉ lên trời Nói như thế Bầu trời ở trên đầu chúng ta gọi là đồng diệp châu Đinh Anh cười Ai nói với người nhất định Là trên đầu chúng ta Trùng thu trầm tư không nói Đinh ảnh khó gặp được phải nhân vật Đáng cho mình mở miệng nói chuyện Không những không ra vẻ tông sư Thiên hạ đệ nhất nhân Ngược lại như là một vị thầy đồ Cực nhãn, cực nhẫn đại Giải thích, nghi hoặc truyền đạo cho học sinh Hiện tại có thể trả lời ngơi câu hỏi thứ hai Chúng ta đang làm gì? Mỗi 60 năm Thập đại cao thủ Đăng bảng hơn nữa sống đến sau cùng sẽ có được người kia nhìn chúng rời khỏi nơi đây hơn nữa 10 người tiếp sau đều có đại cơ duyên thượng đẳng lấy nhục thân và hồn phách hoàn chỉnh cùng đúc phi thần hạ đẳng chỉ được lấy hồn phách đi tới nơi khác trùng thu hỏi cho nên kính ngưỡng lâu dù phải đào sâu ba tức thì cũng phải tìm ra thập đại cao thủ thiên hạ chân chính xếp hạng trên bảng để tránh người giấu người giấu trời qua biển Lừa dối quá mặt. Trừ điều này ra Vì phòng ngừa lại có người trốn tránh quá sâu Cố ý xếp hạng thêm những nhân vật Giàu phúc duyên tu vi có thể bạo chứng Cùng với chém giết trích tiền nhân Sẽ có thể giành được một món thần binh Tất cả đều là để thúc đẩy Lên danh sách 20 người đứng đầu tụ tập lại tự giết lẫn nhau Liên quan đến kính ngưỡng lâu gây sóng gió kia Tin tức trùng trùng So với những gì mà người ta nghĩ đến Còn sâu không thấy đáy hơn nhiều không có kính ngưỡng lâu mỗi 20 năm gõ đánh một lần thiên hạ sẽ không có loạn như thế này đinh anh ha ha cười nói nhưng mà trong này thực ra vẫn có sơ hồ để luôn trùng thu không hồ được quốc sư nam uyển quốc vừa được chỉ điểm đã thông thấu cường giả càng cường ôm đoàn với nhau tranh thủ hợp lực làm việc sau cùng phân chia lợi ích không nói dĩ vãng chỉ nói lần này dù trần ý đang hành sự như vậy không phân chính tả dù hết khả năng lôi kéo 20 cao thủ đứng đầu mục đích đã nhắm vào đinh anh ngươi đồng thời áp chế trích tiền nhận nói tới đây trùng thu lại nhíu mày nhìn về phía đinh anh như có điều khó hiểu đinh anh bật cười ha ha người nghĩ không sai phương thức xử lý ổn thỏa nhất là một người đứng đầu biết đều một chút sớm sớm dựa vào ta tìm kiếm che chở chỉ có ta thoát ly ma giáo hành sự công đạo lập ra quy củ cho toàn bộ thiên địa sau đó người có hy vọng Đăng bảng đua với nhau Bằng bản lĩnh và thiên phú Cuối cùng do ta xếp hạng trùng thu Đứng thứ mấy Dù chân ý có tiến vào ba người đứng đầu hay không Như vậy ít nhất trong 60 năm này Thiên hạ sẽ thái bình Cần gì phải đánh cho não tương bắn tuế Mài rỗ với nhau là được rồi Trùng thu tử tế suy nghĩ Xác định đây không phải là nói ngoa Đinh ảnh lấy ngón tay nhẹ nhẹ Vỗ đầu gối Bộ dạng thành thơi nhàn nhã Nhưng mà ta cảm thấy như thế chả có gì thú vị? Trùng Thu lại hỏi câu tương tự. người muốn làm cái gì? Đinh Anh khoát khoát tay vẫn không trả lời vấn đề này mà chuyển sang đề tài khác. người chỉ cần biết lần này tình thế có biến không có 10 người đứng đầu gì nữa cả ba người sống đến sau cùng được phi thăng có thể từ tòa thiên hạ này mang đi năm người ba người và một người. Đinh Anh thêm nặng ngữ khí. Ba người tùy ý Trùng thu thần sắc như thường Khóe môi Đinh Anh nhắc đi Người chết cũng được Chỉ cần từng thực sự xuất hiện qua trên lịch sử thì đều được Nếu chọn những người chết kia Bọn họ trừ sống lại Linh trí khôi phục bình thường Nhưng mà lại sẽ trở thành con rối trung thành tận tụy Có phải là rất thú vị không? Trong đầu trùng thu lập tức hiện ra mấy người Hoàng đế Khải Quốc Nam Uyển Quốc, Ngụy Tiện, Thương Thuật Thần Thông, được xưng là hãm trận đệ nhất ngàn năm qua. Sáng lập ma giáo, Lô Trạch, Lô Bạch Tượng, người đứng đầu ma giáo hung danh thịnh nhất gần 500 năm nay. Kiếm tiền tùy hữu biên, người mà đến cả du chân ý cũng sùng bái không thôi. Thiên hạ đệ nhất nhân trước thời Đinh Anh, kẻ điên từ đầu đến chân, chủ liệm. Những người này đều từng là đệ nhất nhân đường thế. Nhưng mà không một ngoại lệ Theo những gì được biết Thì đều đã chết ở nhân gian Hoàng đế ngụy Tiện chết già năm 120 tuổi Lô Bạch Tượng chết trong một trận vây giết Của hơn 10 vị cao thủ đứng đầu Tùy hữu Biên Chết ở trên đường ngự kiếm vì thằng ngay trước mắt bao người Vô số người tận mắt chứng kiến Cô rơi rụng trở lại nhân gian Máu thịt tiêu tan Nát thành cho bụi Chủ điểm sau khi trọng thương Thì chết trên tay của Đinh Anh Chiếc mũ hoa sen bỏ bạc kia Cũng là từng trên đầu của Chu Liễm Chuyển sang đầu Đinh Anh Trùng Thu hỏi Vì cái gì Đinh Anh cười nói Ngươi hỏi ta Ta hỏi ai Trùng Thu nhìn trong mắt của Đinh Anh Ngươi Chu Phì Lục Phàng Đã ba người Đinh Anh cười Cho nên hiện tại Ngươi có hai lựa chọn Đi thịt Lục Phàng Hoặc là liên thủ Du chân Ý Thử giết ta trùng thu trầm mặc không lên tiếng. đinh anh cân nhắc nói. chẳng qua ta khuyên ngươi nên chờ một chút. nói không chừng lục phàng không cần ngươi giết. trùng thu hỏi. nếu ngươi muốn rời đi, sẽ mang đi ba người nào. đinh anh chỉ chỉ tào tình lãng đứng ở cửa phòng bếp. nếu ta phải đi, sẽ mang hắn đi. trùng thu liếc nhìn đứa trẻ kia, nghi hoặc hỏi. từ chất không tính đặt xuất chúng. Đình ảnh cười không đắm Mình xin dừng tập này ở đây nha mọi người Và xin hẹn lại các bạn Ở những tập tiếp theo của bộ truyện Sau tập này thì mình sẽ Xem lại cái danh sách thành viên Hiện tại thì cái Cái, cái duyệt thành viên của nhóm ấy Là Nó nhiều hay mình cũng không có thời gian thì Mình để cho admin, admin ở nhóm duyệt Thì có gì anh em Nói chuyện thì cũng có gì đừng ngạc nhiên nhá. Khi ừ. mà À, anh em đang thân thiết tự nhiên lại lạnh lùng Thì có admin là nhóm sẽ nói chuyện với các bạn Và à, sẽ duyệt cái thành viên Thì hy vọng anh bên anh em hãy ủng hộ cái tháng năm này nhá Và vẫn như cũ à, chuyển khoản theo cái số tài khoản mà Phong đã thông báo rồi đấy Ok, xin chào mọi người Và giả sử có ai bị kích nhầm thì anh em ý kiến ngay lại cho mình nhé Sau tập này mà bị uh, bị ra ấy, Thì anh em ý kiến ngay lại cho mình uh, Qua Facebook, qua Fanpage Và nói luôn cái Cái... Uh, chụp luôn cái lần trước đã chuyển khoản cho mình vì nó đông người nên mình cũng không biết là có chắc là có thể làm được chính xác hay không Ok mọi người